Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không muốn phải đợi lâu hơn nữa Lương Úc Hà với vẻ sách thuế sách lên rồi đi ra cửa Sẽ chiều ngày hôm nay bảo cùng với Gia Gia có thể hẳn huyên Điện tử vũ quang là công ty hướng vũ tinh cùng bạn tốt thích tử quang hợp tác sáng lập Kể từ khi thích tử quang cưới vợ, liền rút lui ra khỏi vị trí quan trọng Trở thành một cổ đông ung dung tự tại. Hiện nay điện tử vũ quang do hướng ra quản lý Còn trường hướng đường văn 4 năm trước thăng chức làm tổng giám đốc điện tử Vũ Quang, hướng vụ tình cẩn như là bương tay, đem mọi công việc quan trọng sao cho đứa con lớn nhất giải quyết. Về phần quản lý nghiệp vụ, đứa con thứ hai là hướng đường vũ tinh thông 4 ngoại ngữ, Trung Anh, Nhật Nga, mạnh khỏe giao tiếp côn kéo. Bởi vì trước kia hướng đường văn nhìn trống thị trường bằng điều khiển, thành công từ bằng điện nhỏ, nghiên cứu đầu tư phát triển vào thị trường bằng điều khiển, mới làm cho điện tử vũ quang bình yên vượt qua khủng hoảng tài chính. ở trong mắt hướng tình vũ, hai đứa con trai của ông mới đứa có một giờ trường riêng. ở trong công ty mỗi người một chức vụ, hợp tác chặt chẽ đối với công ty lại càng thêm hiệu quả. cuộc đời của ông dường như rất mỹ mãn, không có gì hối hận? đời này chuyện ông muốn làm đều đã làm được. ông thích bay ở trên không, thì đã từng làm phi công. ông yêu nhất người phụ nữ cũng chính là người vợ đã kết hôn với ông hơn ba năm. Ông có hai trai một gái, tất cả đều làm cho ông vô cùng kiêu ngạo. Nếu thật sự muốn xoay mói xem ông có cái gì không hài lòng, thì đó chính là đứa con thứ hai của ông. Đối với tình cảm thật sự rất là chậm chạp, đến nỗi mà rõ ràng có thể có được hạnh phúc mỹ mãn, lại cố tình kéo dài hơn 29 tuổi rồi vẫn còn cô đơn một mình. Hướng vũ tình cùng với vợ nghĩ tới nghĩ lôi, quyết định một chuyện côn ngoan về chuyện tình cảm chậm lụt của đứa con thứ hai. Sáng sớm ông đến công ty Gọi một cuộc gọi nội bộ cho đứa con thứ hai Tới phòng làm việc của ông một chuyến Vài phút sau có tiếng gõ cửa Mày vào Hướng vụ tình đáp lại. Hướng đường vũ mặt mày hớn hở Nụ cười trên mặt đi vào trong phòng làm việc của cha Tầm giám đốc Xin hỏi tìm con có chuyện gì sao Con cứ ngồi xuống trước đã Ông sau khi ký vào một tài liệu điện tử Thì rồi khỏi vị trí Bà Ngày mai con tràn 29 tuổi năm nay ba mẹ muốn con tặng quà gì chứ? Hướng đường vũ đi lại sofa của ba mình ngồi xuống hỏi. Còn cứ khỏe mạnh hạnh phúc chính là quà tặng tốt nhất rồi. Hướng vũ tinh cười đáp. đứa con thứ hai này của ông từ khi bắt đầu hiểu chuyện sinh nhật hàng năm đều biết dùng tiền tiết kiệm hàng ngày mua tất cả một phần quà tặng cho ông và vợ nói rằng cảm ơn ba mẹ nơi này đã sinh ra anh ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng anh lớn lên. sinh nhật những đứa bé khác thì muốn ba mẹ tặng quà. Con đứa nhỏ này lại tặng quà cho ba mẹ. Năm nay con đưa ba mẹ đi du lịch châu 10 ngày có được hay không? Mẹ con mà biết thì nhất định sẽ rất vui. Bà ấy rất muốn đi châu Âu chơi một chuyến đó. Vừa lúc, thời dịp Euro đang giảm giá, đưa mẹ đi shopping, con tại chợ hết cho Hướng đường vũ cách khí hảo vong nói. Con về hỏi mẹ con xem con muốn đi hay không. Nhưng mà ba lại không xác định bà có thể đi hay không đó. Có đứa con hiếu thuận như vậy thì có bậc cha mẹ nào lại không vui đây? Bà sẽ đem mọi chuyện ra cho anh cả, thì tất cả sẽ ok cả. Mọi chuyện cứ để con nói với anh. Anh sẽ nề mặt con. Có 10 ngày cũng không phải là 1 tháng, con sẽ giúp cho ba mẹ lên lịch trình. Anh nói xong rất là vui vẻ, giống như là người nghỉ 10 ngày xuất ngoại là anh vậy. Nghe mẹ con nói, con tìm đường dự đào giúp con một tay giới thiệu đối tượng xe mắt cho con sao. Hương Vũ Tinh trực tiếp hỏi thang vào vấn đề chính, còn tiếp tục thảo luận đề nghị đi châu Âu. Dù sao đứa nhà này muốn làm chuyện gì, cũng sẽ nghĩ biện pháp để mà giải quyết. Nếu như vợ ông muốn đi, thì đứa con lớn nhất định sẽ phối hợp. Ông đương nhiên cũng vui mừng có thể có được 10 ngày nghỉ, mà nghỉ ngơi một chút. Dạ vâng, đúng vậy. Cậu nói trước khi còn 30 tuổi nhất định phải kết hôn. Còn làm gì có lựa chọn khác chứ? Còn cũng không muốn làm người bất hạnh nhất. Nói tới sự kiện này, thì giọng nói của hướng đường vũ trở nên rất kém. Thật là trời muốn giết anh mà. Tại sao không phải là 35 tuổi, Nếu như 35 tuổi thì tốt quá rồi 35 tuổi thì anh sẽ cam tâm tình nguyện Ngoan ngoãn chọn một người vợ Trong tay bước vào phần mộ Thầy bói cố tình tính anh 30 tuổi Đi vào phần mộ Nếu không thì KD này Sẽ không thể nào bước vào phần mộ đó Bà cũng có thể giới thiệu đối tượng cho con Hướng vụ tình nói chưa rất lời Lên bị người trong cuộc cắt đứt Cha đại nhân à Không cần không cần đâu Hướng đường vũ nói với giọng sợ hãi Còn gì ơn nhất Là với những thiền kim tiểu thư đó, cũng không muốn nửa đời của con đều trải qua trong chủ đề túi sách hàng hiệu, giày hàng hiệu, quần áo hàng hiệu. Càng không muốn có ở trong nhà có một cái kho cực lớn, ở bên trong chất đầy những thứ đồ kinh doanh.